chương 11 thì cô ban học có gia thế của cô, không lẽ cô ở hoài với em được. Cô về rồi, thượng tướng hết sức buồn bực. Ba ngày ở nhà chỉ có thằng Ngộ với con Man. đứa lo ngoài giường, đứa lo coi dưới bếp. Ban đêm thì có ông Ba nở, dì Hương Hộ Huy là hai người tá điền ở gần lại ngủ giùm. Ba người thì già cả, người thì thiệt thà. Không biết chuyện gì mà nói cho cậu giải khoay được Một buổi sớm mai Thượng Tứ tính để ăn cơm rồi Đem hai ngàn đồng bạc mà trả phước cho trà già Vì cậu muốn quên hết các việc cũ Nên tuy bạc vay chưa tới ngày trả Xong cậu nhất định phải trả Đặng sẵn sàng trong trí mà lo bề cư xử khác Cậu rửa mặt chải đầu Rồi cậu bước ra trước thềm đứng ngó ngoài lộ Cậu vừa ngó thấy thì có một người con gái chừng mười bảy, mười tám tuổi, ở ngoài xăm xăm đi vô sân Mình mặc áo vải đen dài còn mới, quần lãnh nhục nhục, chân không mang giày guốc Đầu không đổi khăn, một tay bưng rổ, một tay thì đánh đòn xa, nước da trắng trong, gương mặt rạng rỡ Người con gái ấy vô sân, cúi đầu chào cậu rồi bưng rổ đi dọc theo vách tường thẳng vô nhà sau Cậu không biết người này là ai Đứng ngó theo Thì lại có một cái xe kéo ở ngoài lộ Quẹo vô sân nữa Cậu dây lại thấy thầy thông hàng Thì cậu chân hững Thầy thông hàng bước xuống xe liền hỏi rằng Nghe nói bá gái mất rồi phải không Phải sao thầy hay Tòa tệ thiệt quá Anh em mà toa có việc như vậy Toa cũng không cho hay Hồi hôm ngõa lên thăm ông giáo Ông nói có thầy ban lên trả bạc Lại trả luôn dùm cho Toa nữa Thầy bàn nói bác mất nên ổng mới hay Mã nghe như vậy Nên sẵn bữa nay Chúng Nhật Mã xuống chạy thăm Toa Vì Thượng Tứ nhớ lời bàn của chị hôm nọ Nên cậu gặp thầy Thông cậu không thấy vui Xong cậu cũng giữ lễ mời thầy vô nhà Thầy Thông vừa ngồi thì hỏi rằng Bác mất bây giờ Toa ở nhà có một mình Thế hey, Toa tính rước ma đầm nào về hay không? Tôi tính rước vợ tôi về bên này Mà ông già của tôi còn dục dặt chưa có chịu cho Tẻ ra bây giờ Toa ở nhà có một mình nè Chắc là Toa buồn lắm hả? Thì buồn chứ sao? Sao Toa không lên chợ mà chơi? Ôi còn vui sướng gì nữa mà đi chơi Buồn thì phải đi chơi cho khoay lãng chứ Tôi ngán tình đời lắm, tôi muốn hết đi chơi nữa Đi ra thì bị người ta gạt gẫm Chứ có ích lợi gì Thầy thông hàng nghe thượng tứ trả lời câu đó Thì thầy cúi mặt xuống Xong thầy là một tai lanh lợi Một câu nói như vậy chứ để làm cho thầy phải hổ thẹn Đến độ phải để bại lộ cái tánh tình của thầy ra được Bởi vậy thầy vừa cúi xuống Thì thầy liền ngước lên mà nói rằng Ôi con hậu nó là đứa khốn nạn Nó có đáng gì mà toa phải thất chi Toa lên trảnh chơi đi Mà sẽ ráng làm cho toa hết buồn Tôi cũng có tính ăn cơm rồi đây Tôi sẽ lên chợ đặng trả bạc cho cha già Bạc chưa tới ngày mà trả cái gì Thầy kệ tôi muốn trả phức cho rồi Trời ơi mà có lấy trong đó hết 300 Toa trả thình lên quá Má đâu có tiền đâu mà đưa cho toa Sao thầy nói là thầy sẽ trả lại cho tôi Nếu vậy thì được Nè, mà nếu ta đi chợ Thì để mỏ thả xe kéo rồi lát nữa Mỏ đi xe hơi với toa Được, thầy cho xe kéo về đi Ở ăn cơm chơi rồi tôi đi với Thầy Thông ra trả tiền xe Thượng Tứ bước vô trong nhà mà dặn con mang nấu cơm Cậu thấy người con gái hồi nãy còn ngồi chơi ở dưới nhà bếp Cậu muốn hỏi người con gái ấy là ai, ở đâu, đến có việc gì ngạc vì thầy không kêu hỏi ông sờm ở phía trước Nên cậu đứng lâu không được, cậu phải lui ra Ăn cơm rồi, thượng tứ thay quần áo Mở tủ sắt lấy bạc, bỏ túi rồi đem xe ra đi với thầy thông hàng lên chợ Mỹ Tho Xe ngừng trước cửa tiệm trà già, cho vay rồi hai người đi vô Tào kê, tưởng thầy thông hàng dắt thượng tứ tới vay bạc nữa Nên hỏi khách vô lẽ rằng Đi đâu lại làm cái gì nữa Thầy thông hàng bất bình nên dùm lời thô bỉ mà đáp rằng Cái thằng cha này vô phép quá Tao lại trả bạc cho mày chứ đến làm gì Trả bạc gì thì trả bạc chứ trả cái gì Bạc của anh này vay đó hả Chưa tới ngày mà Thì chưa tới nhưng mà người ta muốn trả Mày mội lắm không ai thèm vay của mày nữa đâu Mội cái gì cái anh này hổn quá mà Vậy chứ mày ăn nói có phép lắm hay sao? Mập lê cái này không thuộc tiếng ăn nam à Không thuộc tiếng ăn nam, sao biết lấy tiền của ăn nam? Thượng tướng móc bóp vừa lấy ra hai chục tấm giấy xăng Vừa biểu tàu kê đưa giấy nợ và bằng khoáng lại Tàu kê thấy cậu vay đã chịu tiền lời trước một năm Mà mới vài tháng cậu đã trả vốn Thì biết cậu là người tử tế nên không trả Muốn để hoài đặng lấy tiền lời Anh ta nói dối rằng tài phú đi khỏi Không biết giấy tờ để ở đâu Phải chờ tài phú r r về rồi Thì mới trả lại được Thượng Tấn muốn giúp việc cụ cho rồi Tuy hồi vay cậu có lấy 1.600 Lại cho thầy thông hàng hết Mượn hết 300 Cậu con có 1.300 Mà bây giờ cậu phải trả 2.000 Xong cậu cũng không phiền Đến chừng cậu thấy trà già muốn làm khó cậu Thì cậu nổi giận Bởi vậy cậu trợn mắt mà nói rằng Cái thằng trà chó này nhiều chuyện quá Đưa giấy tờ đây cho mau Mày muốn tao kêu cò lại nắm đầu mày hay không? Chuyện gì? Tao trả bạc mà mày không chịu trả giấy tờ Tánh của bọn trà xã Tri không giống tánh tình của các dân tộc khác Hãy chúng nó cho ai vay mà thấy người ta trả không nổi Thì chúng nó khinh bỉ nhiết mắng Còn nó liệu người nào mà nó lột da được Thì dâu có mắng chửi, nó cũng không thèm giận Thượng Tứ nói hỗn như vậy mà Tàu Kê nó cứ cười và đáp rằng Thôi mà anh, chửi mập lê làm chi Mập lê biểu anh để bạc đó mà xài đi Chứ phải mập lê đòi hay sao mà anh chửi Thượng Tứ không chịu, cứ biểu phải đưa giấy tờ ra đặng cậu trả bạc Thầy thông hàng lại tiếp mà buộc phải trả Và tính tiền lời trong mấy tháng để lấy bạc lại mà thôi Tàu Kê không bằng lòng, nói nếu muốn trả bây giờ Thì cũng phải trả tiền lời trọn năm bằng không á thì để tới hạn kỳ rồi sẽ trả. Hai đàn cứ cãi lẽ với nhau rất lâu, thầy thông đồi đi kiện, Tào kê cũng không sợ. Một người trổi, một người thì la giọng ôm sòm, còn nít ở chợ tưởng ngay lộn nên súng nhau đứng ngoài cửa mà coi rất đông. Thượng Tứ bực mình, quyết trả phức cho rồi nên đưa 2000 đồng bạc, không thèm bớt một đồng nào hết. Tào kê nghĩ cho trả như vậy thì có lời, nếu dục giằn nữa thì không ít gì nên đếm bạc bỏ vào tủ Rồi mới chịu lấy giấy nợ và tờ tương phân trả lại cho thượng tứ. Trừng ra xe, thầy Thông Hàng cứ theo lời mời của thượng tứ lại nhà chơi. Thượng tứ hết muốn gần gũi với người đã làm cho mình tốn hao hết mấy ngàn. Nhưng vì tánh cậu không có cứng cỏi, cậu sợ mình từ ngang thì mít lòng, nên cực chẳng đã cậu phải đi. Xe vừa ngừng trước cửa, cô Thông ra chào hỏi lăng xăng. Cô hỏi thăm bà kế hiện đau bệnh gì mất bữa nào sao đã lâu không thấy cậu tư lên đây chơi Thượng Tứ trả lời lơ là cô không có được mặn mồi như hồi trước cậu bước vô nhà thấy có một cái cô chừng 19 20 tuổi mặc áo tím quần trắng cổ đeo một sợi dây chuyền nhỏ tay trái đeo một chiếc quyền nước da trắng gương mặt tròn cô đang ngồi trên ván mà dẫn chơi với hai đứa con của thầy thông cô thấy cậu Thượng Tứ thì lập đặt đứng dậy cúi đầu chào Cô thông hỏi rằng: "Còn bà, mày biết cậu tư ở đây hay không?" "Cậu tư Mỹ Hội là cậu đây nè." Cô lại dây ra mà nói với thượng Tứ rằng: "Còn bà đây nó là em của tôi, nó ở trong vĩnh tường." Cô bà liền cúi đầu mà chào lần nữa, miệng lại cười chấm chiếm, thiệt là hữu duyên. Nhưng vì cậu tư đang chán ngán tình đời mà lại lo lắng gia đạo nên cậu không thèm để ý đến. Cô bà đi rót một tách nước đem lại Để trước mặt cậu tư mà mời cậu uống Thượng tứ gật đầu tạ ơn Mà coi bộ không vui Thầy thông hàng thấy vậy bèn nói rằng Còn bà đây nó ca tuyệt Chịu đó đa Nó có thân mà lại có sắc nữa Mấy bầu gánh cải lương họ mê nó quá Cứ theo năng nỉ với dì hai của mỏ Xin để cho nó đi theo hát giúp Người thì chịu năm trăm Người thì chịu một ngàn Mà dì hai của mỏ Biểu nó thử giọng cổ cho Toa nghe mày con ca mà Toa khen Như con tám bộn, con tư chợ cũ Sánh với nó mười phần thì không bằng một Thượng tứ lắc đầu đáp rằng Ôi chuyện nhà tôi còn lộn xộn quá Tôi có vui gì mà ca với sứ Thầy thông tưởng thượng tứ không đẹp cô ba vĩnh từ Nên thầy không dám nói vô nữa Thượng tứ ngồi chơi một chút rồi từ giả mà về Nói nhà không có ai nên không thể ở chơi lâu được Xe chạy rồi Thầy thông ngó cô ba vĩnh tường Và cười vừa nói rằng Mày cứ ngồi trơ trơ Không thèm nói cái giống gì hết Đúng là khờ quá Cô ba cười mà đáp rằng Ai mà biết nói cái giống gì Thì hỏi thăm chuyện này chuyện kia Nói cái giống gì cũng được Mày cứ ngồi lặng thinh Cậu buồn quá nên cậu bỏ về rồi Không có quen Thì ai biết chuyện gì mà hỏi Cô Thông chen vô, nói rằng, không phải, mình gấp quá sao được, bà già cậu mới mất, nên cậu còn buồn, thủng thẳng đi để ít bữa đây. Tôi coi tướng rồi, cái mặt đó là cái mặt mê gái, chẳng chạy đâu cho khỏi. Thầy Thông cười mà nói rằng, bà già cậu chắc là để tiền lại cho cậu nhiều lắm, cậu mượn anh cậu đi trả bạc cho ông giáo chuột, rồi hồi nãy cậu lại trả 2.000 đồng bạc cho cha già nữa. Bạc trà mới hỏi mà trả cái giống gì? Thế mà cậu trả trước đó Còn 300 đồng bạc của mình Cậu có đòi mình hay không? Tôi có nói với cậu để sau rồi tôi sẽ trả cho cậu Nói cho lá nó quề Có biết không? Cô Thông cười Thượng tướng lên xe mà về Mà cậu cũng tức cười Cậu cười thầy Thông Hàng đã gạt cậu một lần rồi Bây giờ còn muốn giùm mỹ nhân kế Mà móc túi cậu nữa hay sao? Cậu giận lòng Đừng có nghe lời cám dỗ Mà siêu theo Cậu quyết chí không thèm để bước vào Con đường này nữa Hồi trước cậu ham chơi bời Hay dục chạc bao nhiêu Bây giờ thì cậu càng sợ hư nhà lo phận bấy nhiêu Cậu đã đổi tánh được Một là nhờ vợ chồng thầy thông hàng Hai là nhờ có mẹ chết Hai việc ấy đều làm cho cậu ăn năn hết thảy. Cậu về nhà cứ đi ra đi vô Mà suy nghĩ việc đời Cậu thấy công an chế nước trà Đem lên rót cúng Thì cậu hỏi rằng Hồi sớm mời tao thấy có con nào á nó bưng rổ đi vô nhà bếp nói chuyện với mày đó. Ai vậy mà? Thưa, con Quế là con của Hương Hậu Huy, cậu không biết hay sao? Vậy hay sao? Hương Hậu Huy mà có đứa con gái lớn đến như vậy hả? Tao có hay đâu. Thưa, cậu mất đi học hoài nên cậu không có thấy. Nó lại đằng đây làm chi vậy? Thưa, Hương Hậu sai nó đem một con cá lóc Hồi sớm mơ cậu mắc có khách nên nó không dám nói Phải mày nói thì tao cho nó ít cắt bạc Người ta nghèo, người ta bắt được có một con cá lớn Người ta không dám ăn đem lại cho mình Nếu mình không trả tiền lại cho người ta về Thì té ra mình lường gạt của nhà nghèo Hương hộ là tá điền của cậu mà Tá điền của tao thì tao được phép lường gạt hay sao Đừng có nói bậy Tá điền của cậu hãy có món ngon vật lạ Tự nhiên phải đem lại mà tặng cho cậu Cái đó là lẽ thường thở này Hồi còn bà cũng vậy Bà có trả tiền bao giờ đâu Bà không có chịu như vậy Tối lại Hương Hậu Huy với ông ba nở Cũng đến ngủ giữ nhà dùm Thượng tứ bèn hỏi Hương Hậu Huy nói rằng Chú làm cái giống gì Có cá lóc mà hồi sớm mời Chú xài đem cho tôi Thưa à, Hồi hôm thằng con tôi nó đi chặn đăng nó bắt được một con cá trọng quá nên ở nhà tôi biểu đem đến mà biếu cho cậu. Thì con cá đó đáng nhiều tiền. Thưa trên chợ họ bán chừng ba bốn cách. Được rồi để tôi trả tiền cho chú. Thưa không, tôi tặng cho cậu chứ có bán chát gì mà cậu trả tiền. Còn chú nó đi đằng đêm hôm lạnh lẽo bắt được một con cá nó mừng húm lẽ nào tôi dành tôi ăn? Mà không đền cái công cho người bắt cá Thiệt tôi không dám lấy tiền Nếu cậu trả tiền Thì cậu không có thương tôi Thở nay tôi nhờ ông bà Để ruộng lại cho tôi mới có làm Mà có cơm ăn Chẳng may ông bà mất rồi Bây giờ cậu cũng vậy Phận tôi là kẻ bề dưới Xin cậu thương dùm Ruộng chú làm thở nay Thì tôi cũng để cho chú làm Có chi đâu mà không thương Tôi trả tiền con cá là trả tiền công cho người con của chú lặng lội Mà bắt đêm hôm cực khổ đó chứ mà Xin cậu thương, tôi mang hơn cậu nhiều quá Tôi kiến cậu có một con cá mà nghĩ ơn gì Có ơn gì mà mang Tôi cho chú mướn ruộng thì chú phải đông lúa mướn lại trả cho tôi Chứ phải tôi cho chú làm không mà chú phải cảm ơn Thưa cậu, ai cũng vậy Làm ruộng thì phải đâm lúa cho chủ điền chứ làm sao Hế đâm lúa thì có ơn gì Khẩu nói kỳ quá Thở nay có ai nói như vậy đâu Chú làm ruộng của tôi được bao nhiêu Thưa à, tôi làm 3 giây Hồi trước á, ông để cho tôi có 2 giây Năm kia thằng Hoàng nó cưới vợ Tôi mới năng nỉ ông Nên ông để cho tôi thêm 1 giây nữa để tôi làm chú đông lúa ruộng bao nhiêu và ba dây của tôi là hai thiên bảy mỗi năm chú gặt đập rồi được chừng bao nhiêu lúa mà chú đông tới hai thiên bảy năm nào trống lông thì được bốn thiên rưỡi năm thường thường thì được 4 thiên có năm thất thì vừa đủ đông lúa ruộng có khi bị hụt nữa té ra chú làm cực khổ cả năm rồi đông lúa ruộng hết trơn chú có lợi gì đâu mỗi năm té được một thiên hoặc năm bảy chục giá vậy cũng đủ ăn rồi làm ruộng làm ruộng ai cũng vậy hết thảy hay sao Ừ ai cũng vậy thượng tớ ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói rằng nếu vậy thì người làm ruộng cực khổ quá làm cả năm mà té ra được có một thiên lúa cơm gạo áo quần trầu thuốc cũng trong đó thì còn cái giống gì nữa ông bà nở đáp rằng Ở xứ mình hẹp đất nên lúa ruộng nó cao Cũng chẳng đã, ở ruộng thì phải làm ruộng Chứ có lời lớn gì đâu cậu Cậu coi đó mà coi Thở nay có ai làm ruộng mướn mà được dạo bao giờ Đủ ăn như chú hương hộ là may lắm rồi Thần tứ nghe nói như vậy Thì cậu châu mày ngồi lặng thinh Chẳng hiểu cậu nghĩ thế nào Mà... Cách một hồi cậu dặn Hương Hậu Huy ngày mai Dắt dùm cậu đi coi hết thảy mấy cái nhà ở trong đất của cậu Mặt trời mới mọc, chim trong vườn kêu lạnh lót Có giữa bờ chứ ráo mùa xuân Thì Thượng Tứ đã biểu Hương Hậu Huy dắt đi dạo sớm Cậu ra lộ rồi quẹo qua tay mặt đi một khúc hết ranh vườn Thì cậu mới tới một cái nhà lá nhỏ Cậu hỏi nhà ai thì Hương Hậu Huy nói nhà này là của tên Kim Cậu bước vô sân thấy một bên có một đống tàu dừa khô Chặt từ đoạn ngắn đang bỏ phơi ở đằng đó đặng làm củi mà chụm Một bên có một cái vàng làm để cho bầu nó leo Bầu đã có trái lòng thòng bằng bắp cẳng Một bà già mặt mày nhăn nhiếu quần áo đang thang Đang lâm khung giữa bên hè mà hái rau Ba con vịt lông trắng nõn mỏ vàng khè Kêu nhau đi lại vũng đập cánh nghe bằng bạch Hương Hậu Huy khi bà già mà hỏi rằng Thằng Kim đâu hả bà hai Có cậu Tư cậu lại đây Bà già ngước lên Thấy cậu Tư thì chào hỏi Rồi kêu con ôm sờm Thằng Kim nó chừng 30 tuổi Nó cao lớn vạm vỡ Trên trầm thì bay ngược đen xì Dưới bận quần vắn tới đầu gối Ở nhà sao lơn tơn chạy ra Anh ta thấy chủ đất Thì liền lột cái khăn bịch trùm trên đầu xuống Mà xá Thượng tướng hỏi bà già hái rau làm chi, thì bà cười mà đáp rằng Hai vài nấm mà luộc, đắng lát nữa mà chấm mắm mà ăn Chứ chấm giống gì nữa không được hay sao mà bà phải chấm mắm Nghèo mà có giống gì đâu cậu, ăn rau cỏ mắm muối vậy thôi Ăn vậy có ngon không? Ừ, à, ngon lắm Thượng Tứ dây qua hỏi thằng Kim làm nghề gì? Thì nó nói nó làm mướn Còn vợ nó mua bầu mướp hành rau Mỗi bữa gánh ra chợ mà bán Thượng Tứ bước lại cửa dồn vô nhà thì Thấy nhà xịt sẽ Trống trước hụt sau Phía trước có một bộ ván dòng nhỏ Một cái chõng tre Một cái cối giả gạo Với mấy cái quần nhục nhục nhét vào trong vách lá mà phơi hai ống thì sổ lòng thòng cậu chỉ cái quần cười mà nói với thằng kim rằng anh thấy nhà người ta treo màn thiêu thì anh bắt chứ nên anh cũng treo màn thiêu đó phải không thằng kim nó lật đặt nó chạy dâu lấy cái quần nó sấp ôm trên trai mà nói rằng dạ hôm qua giặt rồi lỡ tốt phơi nó không có khô nên bà già tôi mới phơi đó mà Sợ để ngoài sân họ ăn trộm lấy mất Thượng Tứ cười rồi bỏ đi Tới nhà của anh Bảy Thiện Vợ chồng Bảy Thiện đi khỏi bỏ bầy con ở nhà Đứa lớn chừng 14-15 tuổi thì giữ năm sáu đứa con Đứa nào cũng ở trần ở trùn Mặt mày thì lộn thộn Bụng thì binh rỉnh Sắp nhỏ thấy thuận Tứ Đứa lớn biết nên bước ra mà xá Đứa nhỏ sợ quá nên bỏ chạy vô nhà Thượng Tứ dây lại nói với Hương Hộ Huy rằng Trời ơi có con sao mà không săn sóc Để chúng nó trằn trùn Cô giờ giấy quá Hương Hộ Huy đáp rằng Giờ chồng thằng Bảy Thị nó nghèo Mà con nó lại đông Nó làm trối chết Có thì giờ đâu Cơm thì không đủ ăn Có đâu mà sắm sữa quần áo tử tế cho tụi nhỏ Nghèo đến nỗi không thể sắp đủ quần áo cho tụi nhỏ bận à. Thượng Tứ nghe nói điều ấy thì cậu chống mài. Đi một khúc nữa thì tới một cái bờ nhỏ. Hương Hộ Huy nói bờ này vô nhà của tôi. Thượng Tứ gặt đầu rồi quẹo vô trong bờ ấy. Chừng bước tới cái cửa ngõ gài bằng tre thì Hương Hộ Huy chen đi trước mà mở cửa nói rằng. Trời rồi, mà sao bày trẻ chưa mở cửa thả trâu đi ăn vậy kìa Bước vô sần, thượng tư thấy một cái nhà lá ba căn thấp thấp mà sạch sẽ Phía bên tả có một cái nhà ngang để nấu ăn, đựng lúa Phía bên hữu có một cái chuồng nhốt hai con trâu lớn sừng cong Một con ngé sừng chưa lú Giữa bên chuồng trâu có một đống rơm và bầy gà đang bươi để kiếm lúa Hương Lậu Huy mời khách vô nhà và kêu vợ kêu con ôm sờm Biểu trải cái chiếu, biểu nấu nước Thiếm Hương Hộ ra chào cậu Tư Thằng Hoàng là con trai lớn của Hương Hộ Ở trong buồn ôm ra chiếc chiếu trắng Nó lột khăn xá cậu Rồi trải chiếu trên bộ ván gỗ cũ lót ở giữa nhà Thượng Tứ ngó quanh quất Thấy nhà cũng trắng có đồ đạp chi Chính giữa để một cái bàn thờ Trên treo tượng bốn tấm Chữ đen giấy đỏ Trên bàn để một tấm bình phong Với một cặp chân đèn bằng cây vàng vàng Vách buồn thì dựng bằng lá trầm Cửa thì làm khuôn cây Rồi cặp bằng lá xé Thượng tứ hỏi hương hộ rằng À chú được mấy đứa con Dạ thưa tôi có bốn đứa Thằng Hoàng đây nó là con lớn Tôi cứ vợ cho nó rồi cây là tới con quế Nó bưng cá lên cho cậu hồi hôm qua đó Còn hai đứa nhỏ nữa thì trai hết Một đứa 14 tuổi, một đứa được 12 tuổi Chú có cho hai đứa nhỏ đó đi học hay không? Tôi cũng muốn cho đi học Nhưng ngặt vì nhà nghèo quá Bây giờ biết làm sao đây cậu? Cái thằng trọng thì nó mắc đi coi trâu Còn cái thằng nhỏ thì nó nhỏ quá Phần thì nhà trường xa, nó không dám đi một mình. Chú nói tôi mới nhớ thằng Hoàng cái trận đăng bắt cá ở đây phải không? À, để tôi trả tiền lại cho nó. Cậu thượng tứ nói và móc bớp hơi lấy ra một đồng bạc đưa cho thằng Hoàng. Vợ chồng hương hộ năng nỉ xin cậu đừng có đưa tiền. Thằng Hoàng nó cũng từ chối không dám lấy. Thượng tứ rày biểu phải lấy thì cậu không chịu lường của nhà nghèo. Xong bỏ đồng bạc trên ghế rồi đứng dậy bước ra cửa Và biểu hương hộ đi dầm với cậu nữa ra tới sân cậu thấy con quế đầu bịt trùm khăn Áo vắt ngang lưng quần Đang bưng thúng lúa đổ trên đệm mà phơi Cậu chỉ nó mà nói rằng Phải con em này bưng cá hồi sớm mơi hôm qua hay không? Hương hộ gật đầu nói phải Con quế đứng xa không nghe thượng tấn nói chuyện gì Xong nó thấy chỉ nó thì nó mắc cỡ Nên nó cúi mặt mà miệng cười chúm chiếm Thượng tứ đi quan sát chơi đến 10 giờ Trời nổi nắng cậu mới chịu trở về Mà biểu hương bộ huy theo lên nhà ăn cơm với cậu Tuy thượng tứ sanh trưởng nơi chốn này Nhưng mà hồi nhỏ bị mẹ cưng không cho ra khỏi nhà Đến chừng khôn lớn thì đi học Rồi bãi trường về nhà với mẹ cũng không cho tới nhà Bọn tá điền tá thổ mà chơi Bởi vậy cậu không biết nhà ai và cũng không quen với ai. Cậu chỉ thấy nhà cậu cao lớn sung sướng. Chứ cậu không về, nhà của người ta thì lại nghèo khổ. Hôm nay cậu đi vòng hết một xóm. Cậu thấy quan cảnh khó khăn của con nhà nghèo. Già cả mà còn lũng củng phải đi làm. Con nít thì trầm truồng không có quần áo bận. Người trải nắng dầm mưa mà không đủ cơm để nuôi vợ con ăn. Kẻ chai tay nắm mặt. Thì không dám than phiền mệt nhọc Cậu thấy như vậy Cậu rất đau lòng Nên chừng ngồi ăn cơm với Hương Hậu Huy Cậu thở ra mà nói rằng Tôi nghĩ lại thiệt tôi dại quá Tôi đi chơi bảy bạ có mấy tháng à, Mà tôi bố tốn tới 4-5 ngàn đồng bạc Chứ gì tôi để cái số tiền ấy tôi phát Cho mỗi người nghèo trong xóm này Mỗi người năm bảy chục hoặc một trăm Trời ơi họ mừng biết là chừng nào Hương hộ đáp lại rằng, thở này có ai mà lập được như cậu nói đó bao giờ đâu, chẳng cần gì phải cho, miễn là cho mượn đừng ăn lời, thì họ cũng mang ơn nhiều lắm rồi. Thượng tứ chống đũa, ngồi ngó sững ra ngoài sân, trí của cậu lộn xộn lòng cậu thì bức rứt, nên cậu ăn cơm không có biết ngon.